Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phương Mộc luôn cúi đầu lau mồ hôi, mặc dù mặt kéo dài thượt, nhưng có thể nhận ra cậu rất chăm chú lắng nghe. Nói xong, Thái Vĩ hỏi thẳng Phương Mộc, cậu thấy thế nào? Phương Mộc không trả lời ngay, chỉ nhíu mày ngẩn người nhìn phía xa. Một lúc lâu sau, có vẻ như đã hạ quyết tâm, mở miệng nói, việc này thì có liên quan gì đến tôi? gì cơ Thái Vĩ ngẩn người bỗng chốc không biết nói gì cảnh sát Th tôi chỉ là một người bình thường không phải là cảnh sát những chuyện đó khiến tôi rất phiền lòng Tôi nghĩ tôi không giúp được anh đâu Phương mộc cúi đầu nói khẽ Thái Vĩ nhìn ch chăm Phương mộc thật lâu mới lên tiếng cậu không phải đang ghi hận với tôi vì cái việc đó chứ không có Phương mộc ngẩn đầu chỉ là tôi cảm thấy rất mệt mỏi Tôi chỉ muốn là một sinh viên bình thường thôi. Thái Vĩ há miệng, nhưng vẫn không nói gì. Ngồi ủ rũ một lúc, vỗ vỗ vai Phương Mộc cười miễn cưỡng. Tôi hiểu, dù sao cậu vẫn còn nhỏ, không nên suốt ngày làm bạn với những loại sự việc này. Anh thở dài, nhún nhún vai. Thật là kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng cậu là sinh viên, mà ngược lại, Luôn cảm thấy cậu là chiến hữu của tôi. Anh vỗ vai Phương Mộc. Bảo trọng nghe. Nói xong bèn đứng dậy định đi. Tôi cảm thấy... Phương Mộc đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Thái Vĩ lập tức ngồi xuống chăm chú nhìn Phương Mộc. Cuốn chuyện tranh sách đó có thể mang hàm nghĩa xỉ nhục nạn nhân đấy. Phương Mộc cúi đầu ghẽ nói. Đặc biệt, nạn nhân là người phụ nữ thật thà an phận đặt thứ đồ dâm đãng cạnh xác nạn nhân, chắc là muốn làm nhục cô ấy. Vậy thì động cơ là gì chứ? Sao lại phải làm nhục cô ấy như vậy? Không biết, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là liên quan đến tình dục. Ý cậu là giết người vì tình ư? Chỉ cảm thấy có thể có khả năng này thôi, còn về heroin, tôi không nghĩ ra được tại sao hung thủ lại phải dùng thứ này để giết người. Dùng loại công cụ đặc biệt này để giết người. Có lẽ hung thủ đã chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, có lẽ có liên quan đến nhu cầu đặc biệt nào đó của hung thủ. Còn về loại nhu cầu gì thì tôi cũng không nghĩ ra. Thái Vĩ trầm ngâm gật đầu. Chỉ có thế thôi ư. Chỉ có thế. Phương Mộc lại vội bổ sung thêm một câu. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, chỉ để tham khảo. Ngoài ra... Mặt cậu trầm xuống. Không cần đi điều tra quá khứ của tôi, cũng không cần phải thuyết phục tôi làm cảnh sát, tôi sẽ không làm đâu. Nói xong, không chờ cho Thái Vĩ nói, bèn quay người bước đi. Cảnh sát lại tiến hành điều tra nạn nhân và chồng của nạn nhân, trọng điểm về mối quan hệ nam nữ. Kết quả phát hiện mối quan hệ xã hội của nạn nhân là rất đơn giản, gần như không thân quen với người khác giới. hơn nữa, Người thân và đồng nghiệp của nạn nhân cũng nói, nạn nhân lúc sinh thời vô cùng cam ghét mối quan hệ nam nữ không chính đáng. Thế nhưng khi điều tra chồng nạn nhân Long Quảng Tài lại có một phát hiện lớn. Có người phản ánh Long Quảng Tài có mối quan hệ mờ ám với một nữ công nhân vệ sinh hơn 30 tuổi ở trạm hậu cận. Cảnh sát tập trung điều tra thăm dò mối quan hệ này, kết quả lại khiến cảnh sát vô cùng thất vọng. Người nữ công nhân đó đúng là có mối quan hệ mờ ám với Long Quảng Tài. Lúc đó cô vừa mới ly dị, trong lúc cô đơn, bèn qua lại với Long Quảng Tài. Nhưng 3 tháng trước, cô ta đã tái hôn. Chồng của cô ta là một ông chủ nhỏ, kinh doanh đồ thực phẩm, cuộc sống cũng khá ổn. Thực sự, không cần phải giết đường Ngọc Nga để thay thế vị trí. Việc phá án lại rơi vào cuộc diện bế tắc. Bữa trưa hôm nay, Đỗ Ninh phá lệ không đi cùng Trần Dao mà lại kéo Phương Mộc ngồi ăn ở một nơi bắt mắt trong nhà ăn. Sao thế? Cậu và Trần dao cãi nhau à? Phương Mộc vừa múc canh bí vào bát, vừa tò mò hỏi. Không có, không có đâu. Đỗ Ninh rõ ràng không có tâm tư trò chuyện với Phương Mộc, vừa và cơm vào miệng, vừa vươn cổ nhìn xung quanh. Một lát sau, cậu vẫy vẫy tay với người trong đoàn người mua cơm. Trần Dao cười tít mắt, cũng vẫy vẫy tay. Ba người ngồi cạnh nhau, tất có một người làm kỳ đà cả mũi. Phương Mộc hơi giận dỗi, bê khay đựng bữa trưa lên, "Các cậu ăn đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net